các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một số người hiểu rõ được một mạng lưới quan hệ cũng đã để lại cho mọi người một ấn tượng sâu đậm tuy độ lão tân quan mơ hồ có dấu hiệu muốn lui về nhưng từ việc quan sát tình hình bữa tiệc mừng thọ lần này dù ông không còn vị trí này nữa nhưng uy thế của ông vẫn còn cao lắm ở trong thành bắc kinh này không có ít quan chức đều là những người hoặc nhiều hoặc ít có liên quan tới nhà họ đỗ không phải là do một tay ông nâng đỡ lên Thì cũng chính là đi lên theo phương pháp Ngư dược long môn của ông Hiện tại đã nắm giữ được quyền thế rồi Nhưng ở trước mặt lão tướng quân Tất cả vẫn là tất kính như cũ Bà Giang hà Sĩ Kiệt Có một chút bội phục Tình trạng làm quan đến như vậy Vừa rồi chứng kiến tự như chân chính Là thăm dò được vào trong cửa ngõ rồi Hòa đồng vào trong đó như cá gặp nước Như rồng tiến vào vực sâu Tối hôm nay Những người nổi tiếng trong kinh thành Tới nơi này cũng không ít Mỗi nhóm đều có những lề lối riêng của mình Ví dụ như con trai trong các gia đình quan chức Các thiên kim tiểu thư của các gia đình có máu mặt Đều chọn lấy thời gian tụ tập này Để đàm luận về thời thượng Khoe khoang những bộ trang phục Những bộ đồ trao báo Hay là những người đàn ông của chính mình Nếu như túi tiền mỏng Thì ngay cả đứng bên cạnh người nổi tiếng thôi Cũng là không được Tuy Đỗ Phương Lâm không phải là thiên kim tiểu thư đẹp nhất Hiền hái nhất ở trong kinh thành. Nhưng do thân phận địa vị của cô lại không thể kinh tưởng được. Lại càng bởi vì hiểu rõ tính nếp của cô như vậy nên không ai dám cây chuyện để bị đuổi ra khỏi hội như những người nổi tiếng. Do vậy, hội trưởng danh sự hội những người nổi tiếng vẫn luôn là cô. Mà lúc này, đội tường quân mặc một thân trang phục tuy rằng đã cần nhất ở tuổi 70 nhưng khí sắc vẫn cực kỳ khỏe mạnh giống như là ngày trước. Ông ngồi ở chỗ đó, lưng vẫn thẳng tắp Cảm giác rất rõ sàng sự cứng cỏi của tuổi càng già càng dẻo dai. Ông vừa lướt mắt lên nhìn cặp trai cái kia, nam tuấn giật trầm ổn, nữ tư thế hiên ngang oai hùng, mà trong lòng già không kiềm chế nổi niềm vui dấn to lớn. Hà dễ kịp và Đỗ Phương Phương, sau khi đi qua mười rượu ở nơi đó, Đỗ Lão Tương Quân lên ngóc tay, ý bọn họ đi tới. Đỗ Phương Phương cũng mặc một bộ quân trang, tư thế có phần oai hùng. Ở trong trường hợp này, cô càng khoe ra cặp chân của mình, Pin vào cánh tay của Hà Dĩ Kiệt, ngẩng đầu ứng ngực đi qua bên cạnh một đống vô nhân nổi tiếng. Mơ hồ nghe thấy có người nào đó, Hạ thấp giọng, dường như đang tán tưởng kỹ chất của Hà Dĩ Kiệt. Khoai môi của Đỗ Phương Phương biểu ra một cái, đôi mắt chứa đầy ý cười. Ai dám bảo cô Đỗ Phương Phương này? Đúng là một con người bị thịt, đầu óc ngô si, tứ chi phát triển đây nhỉ? Khoai môi của Đỗ Phương Phương biểu ra một cái, đôi mắt chứa đầy ý cười những cậu ấm ăn chơi chắc thắng trong kinh thành không chào đón cô ngược lại cô cũng không vừa ý với bọn họ đàn ông không ra dáng vẻ của đàn ông đầu tóc dài bóng lộn mặt mỗi phần phơ chỉ biết giết thời gian trong quán ăn đêm để mà tìm phụ nữ thậm chí lại còn nuôi những cô tình nhân cả ngày chỉ biết chơi bời nhăng nhít bừa bãi đến mức thần trí mơ màng sinh hoạt cá nhân bừa bãi lộn xộn bọn họ mà muốn theo đuổi đỗ phương phương cô sao cô còn chưa rút roi ngợi ra Để cho bọn họ nếm thử mùi vị của nó đó, làm sao bọn họ có thể xứng đáng chứ? Ngoài sáng, trong tối, đều nói cô là một cô gái không thể gà đi được. Mà người đàn ông này hiện tại của cô, nếu đem ra so sánh, thì liệu có ai bằng anh ấy không chứ? Mở to mắt ra mà nhìn khắp trong kinh thành này, sẽ mai có mới hơn 30 tuổi mà lại có phong thái như thế chứ? Lại còn có địa vị như vậy nữa chứ? Mà điều đáng quý, khó tìm hơn chính là... Nhìn con người của anh không hề có một chút thái độ y thế hiếp người Và phương dương tự đắc Cũng không có cái kiểu vành đuôi lên trời Anh đã làm thay đổi cách nhìn Đối với những cậu ấm đời thứ hai Được hừng bóng mắt làm quan từ cha của mình Nguyên một đám tên kim tiểu thư Trong hội trường những người nổi tiếng kia Làm ra vẻ nũng nịu Hơi một chút xà vờ yếu ớt té xỉu Bình thường khi thấy con vừa mắt Với tác phong làm việc của cô Thì nói rằng cô thô lỗ dã man Hiện giờ vừa từ nhìn một cái mà xem Các cô đã tìm được kẻ vô tích sự nào chứ? Mà Đỗ Phương Phương cô Đã tìm được một người đàn ông Có bộ dạng như thế nào nhỉ? Mắt nhìn như là gió quét qua Có thể thấy bộ sáng của một đám những cô gái Thường ngày Vẫn nhìn cô với vẻ không vừa ý Đang đỏ hết mắt lên Đỗ Phương Phương chỉ có một cảm giác là thực sự hả giận Cô cảm thấy cực kỳ sung sướng Đến ngày càng nụ cười trên mặt Đều là rực rỡ thêm vài phần Cô sinh ra Võ sĩ cũng là một cô gái xinh đẹp. Chỉ có điều ngày trước, mọi người lại không để ý tới tác phong sũng mãnh như là nam giới của cô. Lần này, thấy phong thái của cô toát ra kiêu hãnh. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.